Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngay hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết Tiểu Phỉ mang tựa đề Cốc núi của tác giả Xuân Nguyên qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Giờ đây, trong cơn say thuốc phiện đêm Giang báo vừa thấy đắc ý trước một quần vòng sắp đạt được Vừa cảm thấy cây cây cuốn của một con sói già Đang bị lũ xói trẻ cùng đàn đó chia rẻ miếng mồi Hắn liềm dìm đôi mắt nhìn Khua Ly Nằm đối diện với hắn đang dẻo tay múa cái tiêm bằng bạc Về điều thuốc viện Mười ngón tay của cô như 10 cái măng sợi Nón nả trông mới đẹp làm sao Từ khi cưỡng đoạt được Khua Ly Giang báo giữ cô như giữ của quý trong nhà Hắn bắt Khua Ly tập theo hoa Tiếm thuốc viện và tập tiếp khách Theo lối nhà quan Hắn cũng muốn được như Lý trưởng Bùng hung Mà trước đây hắn đã có dịp tới tăm Hắn vẫn thường nói Đã là quan thì phải có người hầu Tiếp khách khéo như Lý trưởng Bùng hung Hắn bảo rằng gieo tính Một người đã được cha đạo Phan Khi dạy dỗ Được ở gần người Phan Khi nhiều năm Biết cách tiếp khách đến dạy cho Khua Ly Cũng chính vì thế Mà khi cán bộ Việt Long về xã Chỉ thích đến ở nhà giảng báo Anh ta thấy ở đây từ cái rừng nằm đến bữa cơm ăn đều sạch sẽ không khác ở quê anh. Việc tiếp đón kheo léo của khu ly còn làm cho Việt Long lầm tưởng rằng Giang Báo thực sự tin anh. Đối với anh và như vậy là ông ta đã thật lòng theo cách mạng, theo kháng chiến. Anh ta không biết thâm ý của Giang Báo nghĩ rằng cán bộ Việt Long càng năng đến nhà Giang Báo thì không một người mông nghèo khổ nào dám nói thật ý nghĩ của họ với Việt Long. Dạng báo còn có một y muốn cháy bằng là côly phải để cho hắn một đứa con trai nói đấy họ rằng người chủ sau này quả vùng ngũ chỉ Sơn phải là con trai hắn hắn đang nói dõi đời cha hắn làm lý trường ở đây mấy chục năm qua người vợ cả và người vợ hai mỗi người chỉ để cho hắn một đứa con gái hắn bắt hàng sau máy về đã có chục năm vậy mà không hiểu sao trong mé ngoài thì béo tốt vậy mà không biết đẻ hắn bực tức nói Mấy con ngựa già này cũng biết đẻ thì phải bắt nó đi thù hàng như những ngựa khác thôi Thế là người vợ cả hắn bắt răng ở trông coi gia tài của vàng sau hổ bố mẹ cô ly Người vợ hai bị đẩy đi làm nụ nương cùng với đám người nhà Hàng sau máy được giao việc nấu nướng phục vụ cho hắn và vàng khua ly Từ ngày bị răng báo cứng bức vàng khua ly chẳng buồn sống nữa Đã mấy lần cô đi tìm la ngón tìm sợi dây đường treo cổ Nhưng cả mấy lần đi bị người của Giang Páo bám sát ngăn lại. Sau đó Khu Ly được Sao Mỹ cho biết là Sao già vẫn còn sống. Anh đã trốn đi tìm bộ đội Việt Minh. Trước sau thế nào Sao Giả cũng trở về trả thù Giang Páo. Sao Mỹ còn cho Khu Ly biết chính Giang Páo đã lập mưu giết bố mẹ Khu Ly. Vì thế Khu Ly phải sống đợi chờ Sao Giả trở về. Nghe theo lời Sao Mỹ Khu Ly cứu sống và các quả chờ đợi. Những ngày sống trong nhà Giang Báo, cô như một cái máy chỉ biết làm theo những mệnh lệnh của hắn. Vốn có tài thương hoa và giỏi công việc trong nhà, lại được Giang Sao Tính chỉ bảo cách sắp xếp nhà ở theo kiểu phân kỳ, nên cô đã làm cho ngôi nhà Giang Báo sáng sủ hẳn lên. Giang Báo nghĩ rằng Khua Ly đã chịu khuất phục, nên càng đắc ý và càng mê đắm Khua Ly hơn. Hắn quyến Khua Ly như những hú bạc trắng chôn ngay dưới gầm giường nằm. Có điều hắn chưa bằng lòng là đã bao nhiêu lần mời mọc và cả ép buộc Khua Lì vẫn không chịu hút cùng hắn một điếu thuốc viện. Tuy vậy, giảng báo vẫn để mắt cánh trưởng Khua Lì, nhất là từ khi chính quyền mới đã lên. Hắn tìm mọi cách không cho Khua Lì đi hội họp, học chính sách, ngăn không để Khua Lì tiếp xúc với sao Mỹ. Khua Lì ngầm liên lạc được với sao Mỹ qua hàng sao máy. Từ ngày bọn sơn lồng về, theo kế hoạch của sùng sự, Khua Lì phải làm cho giảng báo thật tin, quá đó để do biết bọn chúng đang có mưu toan gì chống lại chính phủ. Khua Ly đã làm đúng lời dặn của sung Sử và đã cung cấp được nhiều tin tức có giá trị về hoạt động của bọn biệt kích. Chính trong những ngày này, Khua Ly đau khổ vì thấy mình đã có mang. Bây giờ, cái tay trong bụng đã đập nho nhoi. Giảng báo cũng biết nên hắn càng vui và tin Khua Ly hơn. Con mắt như hai mũi dao găm của hắn, hết nhìn 10 ngón tay trắng nõn của Khua Ly tiêm thuốc viện, lại nhìn xuống cái bụng ngày càng nổi gió của cô. Hắn thỏ bàn tay ngắn ngủn và tròn như năm của chuối đừng sang so xoa cái bụng khua ly, nói vẻ âu yếm. Con ngựa non yêu quý phải đè con trai nhé. Khua khó chịu hất tay hắn ra. rằng báo cất tiếng cười hình hạch rồi lại định thò tay sang nữa. Vừa lúc này giàng sao tính vào khua ngồi dậy đính ra ngoài thì rằng báo giữ lại. Cứ ở đây con ngựa non yêu quý của ta. Nhìn con mắt có vẻ nghi ngại của giảng sao tính. Khu lại nói. Thôi tôi phải ra ngoài để các ông bàn chuyện. Cứ nằm xuống đây. tiêm thuốc cho ông phó chủ tịch xa mấy điếu đã. Rồi giảng báo nói với giảng sao tính. Cô ấy sắp cho tôi đứa con trai đấy. Nghe giảng báo khoe sắp có con trai. Giảng sao tính nheo nheo con mắt đoán xanh cười nịnh. Nào thì hút mấy điếu mừng cho ông bà. Hút thuốc của bà Giàng báo tiêm hẳn là phải say lắm đây. Rồi vừa hút thuốc, Giàng Xeo Tính vừa nói với Giàng báo Có một tiểu đội bộ đội mới về cùng với 5 cán bộ. Giàng báo trợn tròn mắt. Chúng nó đã đến đây chưa? Đã ở đây xin trải, đứa nào cũng đầy đủ súng hạn. Nghe nói đợt này họ sẽ còn phát thêm súng cho du kích xã nữa. Ừ, đặc đối thật biết chúng sắp bàn đến những việc quan trọng, Khô Ly tìm cớ đi ra ngoài, cô khép cánh cửa buông lại, đi một quãng rồi rón quay lại, nép vào bên cạnh cửa nghe. Trong nhà hai đứa im lặng một lúc, rồi xâm chi bàn tán, từng lời của chúng lọt vào tai Khô Ly. Cô thấy nỗi gai ở sau lưng trước những mưu mô xảo quyệt mà chúng đang bàn với nhau, cuối cùng dằn báo hỏi. Bao giờ bắt đầu? Ngày tối nay. Gấp thế cô kịp không? Phải bắt bọn sờn lùng làm ngay có tế bọn bộ đội và cán bộ vừa về mới không kịp trở tay phải tranh lấy lòng người dân trước chúng nó làm được thế cũng đỡ gánh nặng cho tôi ông bảo bọn nó có vớ được kha khá, khá cung liệu mà ăn hút kho nhà tôi đóng lắm rồi mà Phan Ki Pháp chưa thấy cho thả một du hàng nào tiếng rằngg báo căn dặn rằng sâu tính Phan Ki hứa thả dù sẽ thả Nếu không sẽ có tiếp tế từ piên lao sang Bên ấy đang làm cả một bái động Cho máy bay thả dù tiếp tế Người chỉ huy Phan Kỳ đã điện Hứa xe đền bộ cho ông đầy đủ Đừng sợ thiệt Nghe đến đây Khu Lý thấy run cả chân tay Cô không ngờ trung giám liều lĩnh Và táo tự đến thế Để tránh rằng sau tính mắt gặp cô đang nghe trộm Khu Lý đi giật lùi về phía bếp Chẳng may Khu Lý đụng vào cái ghế chân Cao cổ đánh đầm Khu Lý tim giật thoát Xong nhanh chí, Khu Ly vớ vội cái chổi vờ quét bàn ăn Giàng sao tính chạy bổ ra Cô làm gì ở đây? Đã đến lúc phải dọn bàn cho các ông ăn trưa rồi còn gì Đừng có mỏng tai, biết nhiều càng trống chết đấy Tôi vẫn làm dưới bếp, vừa mới lên đây dọn bàn ăn thì bớt phải cái ghế Các ông bàn chuyện bí mật hay sao mà sợ tôi nghe trộm Tôi hỏi Chu Bùi thôi. Giang Thiếu Tính đội giọng. Tối nay bà Giang Báo cho tôi ăn thứ gì nào? Ông phó chủ tịch muốn ăn gì, Giang Báo chẳng cho. Là tôi muốn biết cảm tình của bà Chu tôi, chứ chờ lệnh ông Giang Báo có nói làm gì. Giang Thiếu Tính không đợi Khô Ly trả lời, tụt ngay vào trong buồng. Một lúc sau hắn qua ra nói với Khô Ly. Hôm nay tôi bận đi đón bộ đội mới về bạn, không đi ăn cơm được đâu tôi để khi khác, bà giảng báo nhé. Giảng sâu tính đi khỏi, khu lấy một hòn than đen, buộc vào cái lông gà, rồi lên đường sau nhà để vào trụ hõm đá, đã hẹn với sao mì. Cô chưa kịp về đến nhà, đã tê tiếng giảng báo gọi choang choang. Khu li, khu, li. khu li chạy về, giảng báo nhìn cô bằng con mắt sắc nhọn của mũi rau găm. Đi đâu về? Lên đường sau nhà, cũng phải trình biết ông à? Khua làm mặt giận quay ngoắt đi xuống bếp. Dòng báo kéo khua ly lại, cười hình hạch lấy lòng. Là anh lo cho em lên núi, nhớ trượt chân ngã thì khổ. Ôi cái bụng của anh. Hắn sớn lại thò tay đỉnh xoa bụng khua ly. Khua ly quay ngoắt đi. Tôi ở đây còn khổ hơn ở tù, đi đâu một bước cũng bị xét hỏi Bởi thế mà đã giận. <cười> Chiều nay tôi sẽ sang nhà chú tôi ở hồ thầu chơi. Ở đây đã mấy năm mà không có một lần được đi thăm chú. Đến nhà ông vàng quần quá ấy à? Thôi, để mai tôi sẽ đưa Khu Ly đến cùng thăm chú. Tối nay tôi mời ông chỉ huy bộ đội và tổ cán bộ mới về xá đến nhà ăn cơm. Mình là trưởng ban mặt trận mà, phải tiếp đón và giúp đỡ cán bộ. Bộ đội mới đến công tác cho đúng lý chính phủ. Khu Ly đi chơi, lấy ai giúp tôi tiếp khách tối nay? Nghe giọng giảng báo nói ngọt như nước mía mới ép. Mạc Khôi thấy kinh tởm trong đọt can độc địa của hắn, cô càng lau hơn vì biết rằng thế là không còn cách nào đi gặp được Song nữa. Ông phải đi dính mời họ chứ. Việc ấy đã có rằng sâu tính làm thay, tôi ở nhà xem chúng nó nấu món ăn tiếp khách. Đúng là một con cáo già, Khôi đùa thầm, chúng muốn giấu bàn tay đẫm máu của chúng trong bữa rượu tối nay đây. Nghĩ đến những điều nguy hiểm đã được nghe mà không kịp báo cho Song Mỹ. Ruột gan Khu Ly nóng như lửa đốt. Dưới nhà bếp, đang nghe tiếng giảng pháo quá táo bọn người nhà bắt con lợn 10 cân và hai con gà thiến để làm cơm đon khách. Thế này thì, hàng răng máy từ giờ đến nửa đêm cũng không thể rời bếp được rồi. Khu Ly nghĩ và nhìn ra ngoài trời. Ông mặt trời đã sắp ngồi xuống đỉnh cao nhất của dãy ngũ chỉ sơn. Ánh chiều chướng vào những đỉnh núi đá trơ trùi, làm sắc núi đỏ rực lên. Ngọn ngũ chỉ sơn lúc này trông hệt như một quả núi lửa, Với những ngọn lửa cao vút chọc thẳng lên trời, tim Gan Khuli cũng nóng rực như bị nướng trên những lưỡi lửa khổng lồ ấy. Mùa xuân về, mang theo cái ẩm ướt đến bùng cao, trong khi đỉnh Ngũ Chỉ Sơn vẫn khoác tấm áo tuyết trắng ngần, thì mùa xuân bắt đầu rắc vô vàn hạt bụi nước xuống khắp nơi, tiết trời đã ấm hơn. Sau một thời gian dài ngủ đông, Các loài cây thân thảo bắt đầu trỗi dậy trong mưa xuân và tiết trời đang ấm lại. Sắc xanh cỏ non, lấn dần màu vàng xìn và xám xìn qua mùa đông. Trong các loài cây thân mộc thì cây mận nhạy cảm sớm nhất với mùa xuân. chính các cảnh trụ lá, cây mận điểm những nụ tuyết. cái đó, những cây đào núi nhụ phơn phớt trắng pha chút sắc hồng. Chỉ ít ngày sau, những nụ đào lớn lên trông thấy vào phô đó màu đỏ để cuối cùng sẽ tung năm cánh hồng. Những rừng đào nối tiếp nhau đỏ rực rỡ, làm quang cảnh vùng núi cao như ấm hẳn lên. Khi đất đai ngấm đủ nước mưa xuân, đến lượt những cây xuân rủ, tùng quá rủ, samu, vườn đài những đọt lá non xanh mơn, cũng lúc này, trong cái rừng bổ trụ các loài chim kết tiếng hót chào nhau. Trong muôn vàn âm thanh tươi trẻ của mùa xuân, người ta vẫn nhận ra tiếng hót trong veo, cao vút của những chú hoàng mi mang sắc lông cổ màu đều núi. Con đường dẫn vào các bạn bị dấu chân châu cắt thành từng khối đều đặn, lúc này đã trở nên lầy lội. Đi trên con đường quen thuộc giữa khung cảnh mùa xuân đang về, nhưng lòng sao giả sau thời trống trải tan hoang. Anh không dám quay nhìn lại cái vùng đất đã từng để lại cho anh bao kỷ niệm yêu thương và căm giận. Sao giả hiểu lần này ra đi, khó biết ngay trở lại. Anh bước chuyển theo con đường mòn bị vết chân châu cắt khắc một cách hấp tấp vội vã. Anh cứ đi, đi mãi. Nghe lời xùng xử, anh đi vòng tránh cái chợ phố huyện thường có phang kỳ và bọn tay chân dòng báo hay lui tới. Hai ngày sau, sao giả gặp một con suối to. Chạy hiền hòa hơn những con suối ở vùng quê anh. Cánh đồng và các thử ruộng cũng rộng hơn. Mỗi thử ruộng có thể dàn hàng chục con trâu cùng cày bừa một lượt. Ở đây mọi người sống trong những nếp nhà sàn cao như cây gác nhà anh vẫn để thóc bắp. Thế là sao giả đã đặt chân đến một vùng đất xa lạ. Ở đây người ta cũng mặc quần áo màu tràm Thủ lưu đeo vòng cổ bằng bạc. Những ngày đi chở huyện, sao giả đang gặp họ và biết họ là người tài. Bằng tiếng kinh chưa sói, sao giả nói với họ rằng anh là người nghèo khổ đi tìm việc làm. Họ nhìn sao già bằng con mắt nghi ngại, nhưng rồi cũng mang đến cho anh một con khẩu toàn xôi. Đến tối, một người đàn ông mặc quần áo tràm đến nói chuyện sao giả. Thoạt đầu sao giả nói dối quanh quẩn Qua câu chuyện cười mở của người đàn ông, sao giả thấy anh là người có thể tin được. Nên đã kể hết câu chuyện khổ cực của đời mình và khua ly Người đàn ông tỏ ra thực sự thông cảm với sao giả Bây giờ anh định đi đâu? Người đàn ông hỏi tôi như con chim lạc đàn cứ bay Lúc nào mỏi cánh thì tìm cây đậu Đất nước này bây giờ là quả ta rồi Thằng Tây, Lý Trưởng, Quan Châu Chỉ còn giữ được một vài mảnh đất nhỏ hẹp thôi Ngay cả vùng đất này cũng sắp được giải phóng rồi Giải phóng là thế nào? Sao giả bỡ ngỡ hỏi Giải phóng là đánh đuổi hết bọn Tây Bọn Quan Châu, Lý Trưởng Không cho chúng nó cứ lên đầu Lên cổ người nghèo Thế ai là người đứng đầu Mọi người đều trở thành người chủ đất nước Đứng đầu cả nước Là chính phủ Cụ Hồ Tôi nghe nói Có Việt Minh dám đứng lên đánh Phan Khi Đánh cả Quan Châu và Lý Trưởng Các anh có phải là Việt Minh không Người đàn ông mỉm cười hiền hậu Đây là vùng chiến khu của những người đứng lên đánh tây đánh lý trưởng. Sao giảm mừng quá, buột miệng nói. Tôi cũng đang đi tìm người có thể giúp tôi đánh lại lý trưởng giang báo đây. Chúng tôi biết không có người mông nào đi tìm cơm ăn, việc làm, lại phải đến tận đất này. Anh đang gặp người cần tìm rồi đấy. Sau đó, người đàn ông đưa sao giả vào ở trong cây lán giữa đường vào bát ngát. Lán lợp bằng những mắng vầu ghép lại, còn vách. La kê bầu đập ra đang thành phiên che, hơn một chục người cùng ngủ chung trên một cái giường dài cùng bằng rát bầu. Người đàn ông gặp sau giả chính là đồng chí quyết chí tổ trưởng tổ công an biệt động hoạt động tại vùng này. Sau giả đã giúp các đồng chí đi gây cơ sở cách mạng, vận động đồng bào tham gia kháng chiến, diệt tể trừ gian. Sau 4 tháng thì sau giả được đưa đang vùng tự do. Ở đây theo nguyện vọng của sau giả Cập trên đồng ý để anh gia nhập và đơn vị bộ đội tỉnh mới được thành lập 60 tháng huấn luyện đơn vị sao già được lệnh lên đường giải phóng paha đội chu kích địch lên tận xin đến đây sao giả mới biết rằng đất nước mình còn có nhiều ngành mông từ bông xóa đến mông đú mông xíaa người mông pa xin phụ nữ không mặc quẩn như ở quê anh mà lại mặc váy hoa áo hoa rất đẹp tiếng nói truy có khác nhau chút ít xong tất cả các ngành hơ mông đều có một điểm giống nhau là đều bị bọn phang ki và bọn thổ ty lý trưởng áp bức, bóc lột rất tàn tệ. Cuộc cuộc chiến tranh giải phóng lại đưa cháu giả tới một thị xã to đẹp kế ngay bên con sông nước đỏ. Con sông nước đỏ trước đây cháu giả chỉ được nghe trong các câu hát dân dâng, giờ đây đã ở trước mặt anh. Cũng ở đây, cháu giả biết rằng con đường dẫn về quê anh chỉ mất 2 ngày đi bộ, những ngày nắng đẹp anh đã nhìn thấy cái đỉnh núi cao vợi vợi của nó. Sau giả mong ngải mong đêm có lệnh lên đường về hướng Ngũ Chỉ Sơn, các đơn vị truy kích đã lần lượt lên đường, nhưng tiểu đội do Vàng Á Hoa làm tiểu đội trưởng và Sau giả làm tiểu đội phó vẫn cứ đóng yên một chỗ. Tiểu đội của các anh hầu hết là những chiến sĩ các người các dân tộc. Cho đến một buổi sáng, khi sương mù còn phủ kín mặt con sông nước đỏ, thì Sau giả được gọi lên gặp ban chỉ huy đại đội cùng một lúc với Vàng Á Hoa. Các anh được phổ biến rằng Ở Hóa Lủng có một tên phó chi châu người Mông đã cầm đầu bọn lính an thủ phủ chống lại chính phủ ta. Tiểu đội sao giả sẽ lên đường cùng các đơn vị khác đến Hóa Lủng tiểu vị. Một hôm, tiểu đội của sao giả bị hàng trăm tên lính bao vây suốt từ sáng sớm đến chiều tối. Các anh chốt chặn trong ba cái nhà tường trình bằng đất khá dày trên đỉnh đồi, từ đây vẫn kiểm soát được ngã ba của hai con đường dẫn tới Hóa Lủng đến trưa tiểu đội đã đánh lui 4 đợt tấn công của bọn phỉ nhưng đợt tấn công thứ năm thì vàng áo Hòa tr chúngng hy sinh sao giả lên chỉ huy tiểu đội tay A hỏa lúc mặt trời đã vàng bọn phỉ mở đợt tấn công thứ 9 quyết chiếm bằng được mỏm đồi có ba cái nhà mà tiểu đội sao giả đang chống trả quyết liệt chúng mang cả sung cối 60ly phối hợp với năm khẩu Trung Liên bắn như đồ đạn và mỏm đồi từng bằng tương đất bị tr đạn đổ sập tiểu đội quả sao giả lúc này chỉ còn lại 7 người Khẩu tiểu liên của sao giả chỉ còn lại một băng đạn. Các khẩu súng trường cũng chỉ còn lại giam 7 viên. Sao giả ra lệnh cho khẩu đội phải tiết kiệm từng viên đạn và chỉ nổ súng khi bọn phỉ còn cách 15 bước. Những quả lựu đạn đều được mở sẵn nắp để ngay trước mặt. Có tiếng đít như xe tấm vải lanh. Sau đó quả đạn cối đã khoan thủng mái nhà bên cạnh và nổ tung. Tiếng súng tầm cửu của hai chuyên sĩ trong căn nhà im bặt. Bọn phỉ hò nhau xông lên căn nhà vừa bị bắn dập Trước mặt sao giả là năm tên phỉ Chúng vừa lao lên vừa liền tay bấm cỏ xuống Chờ chúng đến thật gần Sao giả bất thần nhô hành người lên Sau bức tường sập Quét liền nửa băng tiểu liên 3 tên phỉ chơi với đổ gục hai tên còn lại ngã lăn ra phía sau Rồi cắm đầu chạy thẳng Ném lựu đạn Ngay sau mệnh lệnh của sao giả những tiếng nổ và bụi đất bốc lên Trận ngang đường tiến của bọn phỉ sung phong, phong Miệng thét Sau dàn nhảy qua bức tường đổ, các tiểu liên đuổi theo bọn phỉ, bốn chiến sĩ còn lại cũng xông lên theo anh đuổi bọn phỉ xuống mãnh chân đồi. Khi quay ngược lên căn nhà cũ tủ, sau dàn đếm được 10 tên phỉ vừa chết vừa bị thương, anh bảo hai chiến sĩ vào băng bó cho hai đồng chí bị thương vì đạn cối, còn anh đến thu mấy khẩu súng và đạn của bọn phỉ bị chết. Mang được một khẩu tiểu liên và hai súng trường mát về đến giữa dân thì một tràng súng máy từ phía đồi bên cạnh quét sang. Tào Giả như người bước hụt, trớ với ngáp vật xuống đất, máu rớt ướt đẫm một bên mạng rườn và đùi bên trái. Tào Giả thều nói với hai tên dí đang dìu anh: "Mặc tôi chuẩn bị chiến đấu tiếp." Khi tỉnh lại, Tào Giả thấy mình đang nằm bờ quân đi tiên anh được kể lại rằng lúc nhỏ mặt người bọn vì cái cú lại tổ chức được tấn công thứ 10. Cuộc chiến đấu không cân sức, đang lúc quyết liệt nhất thì một tiểu đội bộ đội chủ lực đã kịp thời đến tiếp ứng. Bọn virus chạy hỗn loạn vào đường. Các vết thương đã giữ chân Dao Giả ở quân y viện gần 1 năm trời, suốt thời gian ấy, Dao Giả không lúc nào không nghĩ tới Khô Ly, anh cũng không nhận được tin tức gì về vùng quê ngũ trì sơn, nên trong lòng như có lửa đốt. Khô bây giờ đã sao rồi nhỉ? Liệu Khô Ly li giữ được mình trọn vẹn trong tay Giang Vão không, hay là ôi, nếu Khô Ly bị làm nhục, chắc rằng bây giờ không còn Khô Ly trên đời này nữa. Nghĩ đến đây, mặt sao giả lại ánh lên những tiết lửa xanh của cái bếp lò đang được cháy. Giảng báo, mày phải chết, con thủ đừng phải xé xác mày ra từng mảnh với đáng tội của mày. Sao giả diễn răng rít lên. Nhiều lúc, bị cái thương, cái nhớ hôn đúc trong lòng, sao giả vùng dậy định trốn đi. Xong cái chân bị thương không cho anh làm theo ý muốn. Nhiều lần anh giấu thầy thuốc tập đi, làm vết thương lại tấy lên, sưng mụ và những cơn suốt cao lại quật ngã sao giả. Cho đến mùa xuân năm nay, viết thương của sao giả đã đỡ nhiều, anh đã đi lại không cần đến nạn. Đôi lúc vết thương vẫn còn gây ra những cơn đau nhức nhối, nhưng sao giả cắn đáng chịu đựng, không nói cho thể thuốc biết. Sao giả liên tiếp gửi đê lên cấp trên xin được trở về vùng ngũ chỉ sơn chiến đấu. Giấy ngữ đi nhiều nhưng không có tin đáp lại. Mấy lần sao giả định trốn đi, xong anh lại nghĩ về ngũ chỉ sơn với hai bàn tay trắng thì chỉ có đứng nhìn giảng báo. Nhân tán điều trị vết thương đã dạy cho sao già biết rằng nắng bụi là họng việc. Cho đến một hôm, dù những ngày ông trời bắt đầu trão đổ sương rét và chú xuống những hạt mưa đã trứ suốt cả mấy mùa đông và mùa xuân, thì sao già nhận được giấy ra viện. Ôi, thế là ta lại trở về vùng núi quê hương sau mấy năm trời xa cách. Ôi núi chỉ sơn, vùng núi hùng vĩ, thân thương nhưng dội biết bao. Vùng núi mà ta đã từng ngây ngất trong tiếng khèn và tiếng đàn môi. Bây giờ lại sắp chìm ngập trong cơn bão lốc mới. Mẹ nuôi ta, anh nuôi ta, Những người đã sinh ra ta lần thứ hai, Sẽ vui sướng biết chừng nào, Khi thấy ta mạnh khỏe trở về. Ông bác keo bẩn và nhút nhát của ta, Ông cố vui mừng khi thấy, Cái đê cuối cùng của dòng hậu hồng, Vẫn còn khỏe mạnh hay không? Và khua ly, nỗi nhớ thương và nguồn hy vọng của anh. Em giờ sống ra sao? Liệu em có còn như ánh mặt trời, Sáng sáng sửi ấm lòng anh, Giữa vùng ngũ chỉ sơn quanh năm gió lạnh không Và như có một mối liên hệ rất tự nhiên Mỗi khi sao giả nghĩ đến khua ly Là trong óc anh lại hiện lên hình ảnh Tên lý trưởng gian nát giang báo Và lũ tai sai giang sao tính sân lùng Trong lòng sao giả lúc này Như có một dòng suối nắm quần cuộn chảy Trong dòng chảy mãnh liệt ấy Phát trụn đủ loại tình cảm mừng Vui buồn tủi và căm hận Về đơn vị được hai ngày Thì ban chỉ huy đại đội gọi sao giả lên gặp Qua thông báo tình hình của đồng chí Đại đô trưởng, giao giảm biết rằng bọn thủy yêu hóa Lùng đã căn bản giải quyết xong. Tuy vậy ở vùng đối Hoàng Liên, bọn đế quốc Pháp Mỹ đang ra sức thúc đẩy các hoạt động của bọn thổ phỉ nhằm hỗ trợ cho cuộc hành quân của chúng lên Điện Biên phủ. Sau khi chiếm được Phong Tu, bọn phỉ đã tiến ra chiếm rền sang vào Mũng Hung. Một mũi thổ phỉ thứ hai đã từ Mường Thanh vượt dãy Liên Sơn và chiếm được một số vùng dân cư hẻo lánh ở Sơn Đông Hoàng Liên Sơn. Ở Ngũ Chỉ Sơn, đỉnh cao nhất của giấy Hoàng Liên Sơn, bọn biệt kích, đổ bộ, đừng không đã liên lạc được với bọn phản đồng địa phương đang lừa gạt và cưỡng bức số trai tráng trong vùng đi theo chúng làm phỉ. Nếu bọn phỉ ở vùng Ngũ Chỉ Sơn nổi lên được, thì coi như nối liền được các cánh quân thổ vệ xuất từ phía Bắc tới phía Nam giấy núi Hoàng Liên, với là khả năng tiến đa chiếm vùng hướng ngãn sông Hồng đã nắm được ở trước mắt chúng. Số người bị chúng lừa gạt và cưỡng bức đi theo đã lên đến con số hàng nghìn. Súng người này được pháp Mỹ trang bị khá đầy đủ súng đạn và mìn. Máy bay Dakota thả lưng thực xuống các địa điểm theo yêu cầu của bọn phỉ. Cũng tại cuộc họp này, sao giả mới biết tiểu đội của Anh nay đã lớn lên thành trung đội. Do trần chiến làm trung đội trưởng, sao giả được đề bạt trung đội phó. Trung đội mới được thành lập chừng 2 tháng, hầu hết là người các dân tộc thiểu số vùng hóa lùng. Qua cuộc vận động tiểu phỉ diệt tên trùng phỉ Loploa, họ được giác ngộ và tình nguyện gia nhập bộ đội. Trong số chiến dịch mới có cả những người trước đó từng bị bọn Lô Bồ Lóa lừa gạt đi theo cầm dúng cho chúng, gọi là một trung đội nhưng thực chất mới có 2 tiểu đội. Nhiệm vụ của trung đội là cắm chốt ở vùng núi trì sơn làm áp lực quân sự cho các tổ cán bộ làm công tác vận động, tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu đó âm mưu gây thù phỉ nhằm nhịp của bọn đế quốc, củng cố chính quyền và lực lượng dân quân du kích, nhằm phá vỡ âm mưu thù phỉ hóa nhân dân của bọn đế quốc. Trước khi sao giả về, Đồng chí đại đội trưởng lại dặn thêm Nhiệm vụ của các đồng chí rất khó khăn Với một trung đội thiếu Lọt vào giữa một vùng phỉ khá đông Nhân dân các dân tộc lại chưa thật nhiều đó ta Vì thế các đồng chí sẽ gặp nhiều thử thách gay go quyết liệt đấy Trung đội của đồng chí Được coi như một trung đội độc lập Phải biết linh hoạt Tùy tình hình địch ta Mà có các hoạt động thích hợp So cho vừa hoàn thành nhiệm vụ Vừa bảo vệ và phát triển được lực lượng của ta Khó khăn thì nhiều, song có thuận lợi lớn là các đồng chí hữu hít đều là người dân tộc thiểu số, hiểu tiếng nói và phong tục tập quán của đồng bào. Riêng đồng chí Sao Giả lại sinh ra và lớn lên trên đất núi Chỉ Sơn, chắc chắn đồng chí sẽ được đồng bào ở đây tin mến. Qua ánh mắt của đồng chí đại đô trưởng nhìn mình, Sao Giả hiểu rằng cấp trên đặt niềm tin lớn vào anh. Hoàng hôn nở núi Chỉ Sơn thật tĩnh Mặt trời từ màu vàng úa chuyển dần sang màu đỏ, qua lớp sương mù, mặt trời trông giống một cái chảo gang vừa ra lò. Vách đá trần trụi, dần dồi của dãy núi Chỉ Sơn như năm bụi giáo khổng lồ của vị thần núi chống thẳng lên trời. Năm bụi giáo ấy cũng đỏ lừ như đang được luyện trong lò rèn của thần mặt trời. Tất cả từ màu đỏ chuyển dần màu đỏ sẫm và sau hết là màu đen rám của kim loại nóng hủy. Lúc này Trên nền trời chỉ còn bước lại chút đáng hồng Cũng từ lúc này Các loài ve rừng và những loài côn trùng sống trong đất Các đám cỏ rậm rạp Bắt đầu tấu bàn nhạc bố tận của đêm dài Gió núi bắt đầu thổi mạnh Mang theo hương thơm dịu dịu Lần lần của hoa ráng mi Mùi thơm hắc của ngải cứu Gió còn mang theo tiếng kêu của các loài thú ăn đêm Sương buông lạnh lạnh Gió mì thấu rùng mình Cô kéo hai tà áo xáo khỏa giặc in bụng ngực nở nang của người đàn bà sắp đến tháng đẻ. Nhận được mật hiệu cần cấp của Khô Ly, cô đã đến chỗ hẹn từ lúc chập tối, cô ngồi lọt vào giữa hai tảng đá cách nơi hẹn chừng 200 thước. Từ đây, có thể nhìn thấy rất rõ ngôi nhà của giang bá đứng ngạo nghễ, riêng biệt trên một mỏm đồi, tự lưng vào khu rừng bồ xanh ngát. Những người đi lại trong sân hoặc đem vào nhà giang bá đều không lọt qua mắt của sao mị. Nhà giang bá tất bật, nhộn nhịp như có đám Người chạy đi chạy lại hối hả trong sân Khi mặt trời như cái chào đỏ từ từ tụt xuống Sau dãy ngũ chỉ sơn Thì đột gan xeo mỉ nóng như có lửa đốt Gà nhà giảng báo đã cất tiếng gái gọi nhau lên chuồng Sao Khu Ly không đến chỗ hẹn Đo đàng mật nhiều báo có việc gấp thế Mà đến giờ Khu Ly vẫn không ra Hay Khu Ly gặp chuyện không may Khu Ly không đi được Thì cũng phải để cho hàng xeo máy đi chứ Chả nhé cả hai người đều đã bị lộ Những câu hỏi lo ngại cứ quay tròn trong đầu Seo Mỹ. Tuy vậy, Marco vẫn cứ căng ra nhìn vào trong bóng tối nhập nhọạng xem có người từ trong nhà rằng váo đi không. Có tiếng đan lăn trong khu đường bỏ chủ, Seo Mỹ thu người nhỏ lại căng mắt nhìn. Một bóng đen bước dài dạt từ khu đường bỏ chủ vào nhà rằng váo, đi mấy bước bóng đen lại dừng để nghe ngóng. Đến tầng đá to sau nhà rằng váo thì bóng đen biến mất. Một lúc sau, bóng đen lại từ tầng đá đi ngược lên phía đường bỏ Đúng là bọn biệt kích về liên lạc với giảng báo rồi Chắc là đêm nay chúng sẽ gây chuyện đấy Đến lúc này chắc hẳn khu ly và sao mày không ra được rồi Sao mỉ nghĩ bụng Nhưng cô nén chờ thêm một lúc nữa Đàn mũi rừng đánh hơi thấy mồi túm Và đốt sao mỉ khắp mặt mũi chân tay Nhấp nhộm hai ba lượt Cuối cùng sao mỉ rứt khoát ra về Cái tay trong bụng lại đạp nhoi nhói Lúc sao mỉ đến chỗ khu ly hẹn Khi ở nhà sung sự Cùng đồng chí quyết tiến Đội trưởng công tác dân vận vào Hoàng Văn, tiểu đội trưởng bộ đội huyện cũng trùng đầu bàn bạc, phán đoán về âm mưu địch, mật báo của Khô là điều khiến khắc anh băn khoăn nhất. Liệu kẻ địch có dám hành động thì biết đã có bộ đội về đóng ở xã không? Vì sao giàng báo lại mượn cả tiểu đội bộ đội và tổ công tác đến ăn cơm tại nhà hắn? Là âm mưu đen tối hay là cách gây cảm tình với bộ đội và cán bộ mới đến công tác như giàng báo vẫn làm ít lâu nay? Nếu là âm mưu đen tối thì một lúc chúng có dám ám hại cả 15 người có đầy đủ súng đạn không? Nghe Hoàng Văn và quyết đoán nêu ra hàng loạt giả thiết, xung sư cứ lặng im ngồi nghe, mãi sau anh mới dè dặt nói. Người dân tộc chúng tôi ít ai muốn trông thấy máu chảy ở ngay trong nhà mình, kể cả con người gian ác như giang báo, tôi nghĩ là giang báo chúng muốn lộ bộ mặt phản động. Đây chỉ có thể là cách làm của người đi săn mở một lối để con nai đi vào bẫy thôi Vậy thì cái bẫy nó đặt ở đâu? Hoàng Văn đặt câu hỏi Chỗ đáng lo nhất vẫn là kho thóc và kho thuốc viện ở ngay xín trải này sung sư nói dứt khoát Từ lâu huyện đã dục phải chuyển thóc lên huyện Nhưng rằng sao tính cứ nâng na mãi Đến nay còn đến một nửa số thóc thuế và thuốc viện chưa chuyển đi Tính ra cũng phải đến hai chục thân thóc Bọn biệt kích và bọn trốn theo phỉ đang cần có cơm ăn thuốc hút. Đúng, đây là mục tiêu đáng quan tâm. Nhưng liệu nó có đủ lực lượng và có dám đánh bỏ giữa xã không? Cướp được thóc chúng chuyển đi bằng cách nào? Tiếp lời Hoàng Văn, Quyết Tiến cũng nêu câu hỏi. Ở ngay xín trải này, bọn biệt kích đã đặt được cơ sở chưa? Ở đây có những ai đáng nghi ngờ đã bị địch móc đối hoặc mua chuộc. Suy nghĩ một lúc rồi xung sư thận trọng nói. Hen bọn biệt kích vẫn sống lén lút ở trong núi, thỉnh thoảng chúng có về xin suối Thầu, lao trại, rừng trại và ban đêm. Ở Hồ Thầu có lúc chúng cũng đến, nhưng ngựa chiến chưa thấy dấu hiệu chúng về. Ít lâu nay bọn biệt kích nói xấu chính sách thuế, chính sách dân công nên ở đâu cũng có người kêu ca nàn chính sách của chính phủ. Đây chính là chỗ bọn biệt kích muốn cắm đấy Cây lá ngón của chúng đấy Quyết tiến chen vào một câu nhận xét Tôi nghĩ cứ nên chờ chìa xong mì về Thì mọi việc sẽ rõ Hoàng Văn nói Nghĩ thật tội cho chị ấy Bụng đó to mà vẫn cứ phải đi đêm về hôm Và những chỗ đáng ngại Xong mì không làm Thì có có ai thay Chúng ta đi gặp khua ly Nhớ cô ai trông thấy Thì nước mấy con suối nửa không sạch từng xấu đâu u trả lời Hoàng Văn ạ sau anh không nghĩ đến việc tìm một cô gái đáng trên cày hay một em bé quyết kiến gợi ý sung sử gặt đầu đúng là tôi còn nghĩ ngắn quá tôi chỉ sợ bị lộ bí mật nếu nghĩ dài hơn thì cũng có người ai em sung chính chẳng hạn sung chính tinh khôn bởi biết giữ mổm giữ miệng đặc biệt đất ghét giảng báo bị đã đánh và bắt bố em đi tù 3 tá Thế thì nên thử thách và giao việc dần đi. Trong lúc xùng sự và Quyết Tiến nói chuyện với nhau, Thì Hoàng Văn vẫn chậm ngâm suy tính. Lúc này Hoàng Văn mới lên tiếng. Bây giờ ta phải quyết định xem, Có nên đến nhà giảng báo không? Chứ chờ xeo mỉ thì muộn con gì? Đến mà chưa phán đoán rõ âm mưu của chúng thì cũng gai. Quyết Tiến nói. Không đến chúng nghi ngờ ngay, Giảng báo và Giảng xeo tính tinh khôn như hai con cáo ấy. Sung Từ nhận xét. Ban tính hồi lâu, ba người quyết định nên để Hoàng Văn quyết tiến vào một chuyến đi đến nhà giàng báo, Sung Từ ở nhà sẵn sàng đối phó với mọi tình hình, khi giang bị về có gì đặc biệt sẽ cho người sang gọi. Mặt trời sắp lặn thì ba người lên đường đến nhà giàng báo, trước khi đi họ đã bàn với Sung Từ cần tập trung cả tiểu đội du kích về dĩn trại canh gác kho thóc. Tiểu đội bộ đội mới đến đi đường mệt nên cứ nghỉ, nhưng vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu. Đi kiểm tra và căn dặn anh em du kích các kho thóc xong, xung dự trở về nhà lấy khẩu súng trường đa lau. Từ khi lấy được khẩu súng của Frankie, xung dự dốc kín ở trong buồng, lau chùi xong, xung dự lấy mỡ gà thiến bôi rồi xem lại đạn. Anh nhét xong 5 viên đạn vào ổ đạn thì vừa lúc xong bị về, mặt tái đi vì mệt và cả vì xúc động. Uống xong bát nước đỗ đỏ, xong bị thông tạc kể cho chồng nghe mọi chi tiết mà cô đã thấy ở nhà giáng phá. Đôi lông mày lưỡi mát của xung sử nhú lại. Suy nghĩ một lát, xung sử cho một du kích đến gọi mấy người ở nhà giảng báo về. Anh dặn người du kích nói là có lệnh trên yêu cầu đơn vị phải hành quân gấp. Mọi người về đến nơi thì đã gần 10 giờ đêm. Họ trụm đầu quanh ngọn đèn dầu hỏa bàn bạc đi đầm. Nghe xung sử báo cáo xong, Hoàng Văn nói. Tôi xem ý giảng báo và giảng sao tính có vẻ bình tĩnh lắm. Họ chỉ phàn nàn sao không để tất cả mọi người cùng đến. Họ còn nói cả anh nữa đấy. Hoàng Văn nói xung sử Tôi nói dối là anh đau bụng không đi được Phải nói rằng báo có cô vợ trẻ và đẹp Cô ta tiếp khách cũng rất lịch thiệp Khua ly đấy Xung sử nói Rằng sao tính chuyên dạy cô ấy Cách tiếp đón khách theo kiểu phang kỳ Chẳng là sau tính được theo học Ở trường dòng của cha đạo phang kỳ mà Thảo nào Tay này ăn nói lưu loát và khôn ngoan lắm Tôi có điều ngờ ngợ quyết kiên cắt ngang lời Hoàng Văn. "Thế tôi nói được Tương Mông, khuli mang cho tôi một cục than hồng để hút thuốc mà hỏi nhỏ. Ông ngồi xin trải à?" Thấy Giang Báo và Sau Tính còn đang mải chuốc điệu cho đồng chí Hoàng Văn, cô ta lại hỏi thêm, "Ở xin trải khu yên tĩnh không?" Cô ta còn định nói thêm nữa, nhưng Giang Sau Tính nó gọi cô đến gần và nói câu gì đó. Từ đó không thấy khuli đến gần bàn điệu nữa. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi. Vì sao trên bàn đã có bao riêng mà Khu Ly còn mang đến một cục than hồng? Liệu cục than đấy có phải là ám hiệu báo sắp có chuyện gì xảy ra không? Vì sao cô ấy lại hỏi ở xín trại của yên tĩnh không? Hay là Khu Ly định báo cho ta biết định xong hoạt động ở xín trại? Bàn bạc một lúc, lâu không tìm được kết luận chắc chắn. Ba người quyết định đi nghỉ. Hoàng Văn và Quyết Tiến đi đổi, sung sử vẫn thấy băn quan không yên. Anh ra dân nhìn lên trời, bầu trời đêm không gần một đám mù Những bụi sau như những con mắt xanh luôn nhấp nháy Tiếng cú đi ăn đêm rúc lên một hồi rứa tợn Đêm bùng cao yên tĩnh đến vắng lặng Thắng đượm bè huyền bí khó hiểu sung sử quay vào nhà Ngạm mình lên chiếc giường rát Làm bằng thân cây lùng chủ Tiếng rát rừng rọc rạch dưới lưng anh Hàng trăm y nghĩ vẫn còn lần quần trong óc Làm sung sử cảm thấy mệt nhoài Anh vươn tay kéo xeo mì lại gần hương ngài cứu rừng vương trên áo xeo mì Làm sung sự cảm thấy dễ chịu Cơn buồn ngủ đã chập chờn đè mí mắt anh. Đã sắp hết bình cát quả xung seo tủa, trời đêm vẫn yên tĩnh, Thành thoảng con bịp lại kêu từng hồi dài, tiếng bịp trầm trầm, đục đục lẫn trong tiếng gió rừng xao xác. Chốc, chốc con chim đông trĩ lại kêu khắc khoải nghe buồn như số phận của các cô gái mông bị ép duyên. Seo tủa căng mắt nhìn vào bóng đêm, cơn buồn ngủ chốc chốc lại kéo lên mí mắt, nhưng nhớ lời dặn của xung sư Anh lại di chuyển chỗ đứng hoặc dây mảnh mắt cố đuổi nó đi. Tất cả vẫn yên tĩnh đến mức sao tụe nghe rõ cả tiếng chuột chạy và tiếng chuột cắn nhau chi chít. Ít lâu nay, sao tụe nghe được lắm thứ tin đồn, nào là vua Mông sắp ra, khi vua đã thì có danh mạc bung lúa, cái lông màu quả bắp, vua Mông sẽ cùng Thoăng Kỳ về chiếm lại núi Chỉ Sơn, Lúc ấy ai đi theo người kinh thì nhà ấy quả chứng cũng không thoát lưỡi dao của vua Mông. sao tụe đã mấy lần nói: Con ơi! Phận mình như cây gỗ tròn Ai đến cũng phải nộp thuế Đi vu cả Làm du kích người ta bảo là đi theo người kinh rồi lại khổ cả nhà Nghe lời mẹ Có hôm xeo tuổi bỏ không đi gác Nhưng khi xùng xử đến đó chuyện Anh lại thấy vững giả Xeo tuổi đoán đêm nay chắc là có chuyện gì đáng lo ngại Nên xùng xử mới cho cả tiểu đội gác Đã thế xùng xử còn đích thân đi xem lại súng đạn Căn dặn phải canh gác cẩn thận Mọi khi mỗi người gác 2 giờ một đêm Đêm này mỗi người chỉ gác một giờ cho khỏi buồn ngủ. Tiếng gà gáy báo nửa đêm đã sao xác khắp nơi. Nến hương định giờ gác cho từng người sắp chạy đến. Sau tùa định vào gọi thảo lở ra gác tay. Thì giang sầu xách súng ra. Thôi vào ngủ đi tôi gác tay cho. Đến lượt gác của thảo lở kia mà. Đằng nào cũng mỗi người một giờ gác. Tôi vừa từng giấc mà thảo lở thì còn đang ngáy như hổ gầm mấy. Mình gác xong sẽ gọi thao lở. Tiểu đội trưởng Dung Lô ốm không đi gác, không sợ nó mắng đâu. Nghe xuôi tai, cháu tủa yên trí đi ngủ. Một lúc sau, Giang quay vào nhà đi xem một lượt, thấy cháu tủa và mọi người ngánh vàng, hắn nhanh nhẹn đi đến từng khẩu súng lần lượt tháo hết cơ bẩm bỏ vào cái túi đao cạnh giường. Xong đâu đấy, hắn đào cái cửa kho làm tiếng cú đúc ba hồi dài, tự trong rừng sắt kho có tiếng cú đúc rời đáp lại ba lần. Ngay sau đó có những bóng đen nhá nh đi từ trên núi xuốngang sầu chạy ra đón chúng lũ du kích nào ngủ như chết tôi đang làm đúng như lời các ông dặn tốt mùa mông sẽ ban khen cho mày thằng giữ kho ngủ ở đâu ởang đầu đứa chúng ta vào bà đứa trong bọn theo rằng sầu ập vào chỗ ngủ của người giữ kho người giữ kho Chiều khoa cơn ngái ngủ đã cảm thấy mũi nhọn lạnh dáng của con dao kề vào cổ Đưa chìa khóa kho Các ông là ai? Không hỏi Hãy làm theo lệnh Chậm chế là lưỡi dao này sẽ cắm vào cổ họng mày đó Người dự kho đun đẩy đưa cho chúng trùng chìa khóa Một tên trong bọn tháp mở cửa kho Tên đi đầu bảo răng sầu Lấy dây trói người dự kho lại Hắn rút dao cắt gọn bạc áo của người dự kho nhát chặt vào mồm ông Sau đó đầy người giữ kho nằm cong gheo như con lợn dưới nền đất. Xong việc, một tên trong bọn nói đủ cho người giữ kho nghe. Chúng tao là quân của vua Mông. Mua cho bọn tao về lấy lại sô thóc và thuốc viện mà bọn người kinh đã thu của dân ngũ chỉ sơn. Mày làm việc cho người kinh là trái ý vua Mông. Ngày mai mày hãy bảo ai mua lấy lại thóc và thuốc viện đang nộp cho người kinh. Cứ lên xìm suối thầu, ở đây vua Mông sẽ trả lại cho. Người dự kho được con mắt sự hãi nhìn mấy người bắt trói mình. Trong ánh sáng mờ mờ của những hòn than trong bếp đắt lên, ông ta thấy mặt người nào cũng đỏ như lửa và có vàn đen như mặt hổ. Tên biệt kích lại gần giọng đe nạt Nằm cho yên. Tội thông người kinh lẽ ra phải trị. Nhưng vua thương mày cũng là người mông nên tha cho một lần. Người giữ kho đên đỉ vang xin, nhưng tiếng nói bị cái vặt áo nút chặt nghe u ớ như người cấm khẩu. Bọn biệt kích tất tả. quân những bào tóc đã chất lên lưng. Những con ngựa thổ. Một tên trong bọn chạy từ kho ra. Đến gặp tên chỉ huy. Thưa ông. Thuốc viện chỉ được nửa thô. Cái thằng sùng sự chó chết khôn ngoan thật. Mày đã cho mang thuốc viện đi chưa? Thô đi rồi ạ. dục chúng nó chuyển nhanh lên. Sắp được một giờ rồi đấy. Bảo chúng nó nhẹ tay nhẹ chân một tí. Cái mồm cũng nói bé đi. Nếu không cấm hẳn được. Tuân Lệnh. Như những bóng ma Bọn bịt kích chạy đi chạy lại Khuân pha khối hạ tất bật Thao lở đang ngủ bỗng thức giấc Nghe tiếng chó sủa dồn Quay lại tới sau tùa nằm ngủ bên cạnh Thao lở giật mình nhớ đến phiên gác Anh gắt Thằng quý không gọi tao dậy Gác tay đã đi ngủ rồi Thao lở cua quăng tìm khẩu súng Để ở đầu giường đối bước ra cửa Đến cửa anh bỗng sững lại Trước cửa co lô nhô những bóng đen khuân vác chạy đi chạy lại Thao lở quá to Ai đứng lại Chúng mày làm gì ở kho thứ kia? Miệng quát tay anh sơ và cơ bẩm súng lên đạn, nhưng cơ bẩm súng đã biến mất. Thao lờ chưa qua cơn kinh hoàng thì một tiếng súng đánh gọn nổ vang. Thao lệnh buông rơi khẩu súng lao đảo gục xuống. Thấy tên chỉ huy biệt kích tử tộc. Đéo mẹ, đứa nào nổ súng đấy? Giọng gầm để làm gì? Sung sự đang mơ màng bị tiếng súng đánh thức vội dậy, anh vơ vội khẩu súng trường lên đạn và nhanh nhanh theo lối sau nhà chạy đến kho. Bọn biệt kích lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, chúng chửi bới và thúc dục nhau vác cho nhanh. Còn cách kho đến 100 m sông sư đã nghe thấy tiếng quát nạt của bọn biệt kích và tiếng chân chạy đậm địch của chúng. Anh phục ngay xuống sau một tảng đá cạnh đường và hướng mũi súng vào toán người đang lỗ nhố trước kho nổ liền ba phát. Có tiếng đú tất tanh của một tiên biệt kích trúng đạn. Bọn biệt kích cũng nằm vào nơi phát đá ánh lửa bắn lại, tiếng tiểu liên xuống trường nổ hỗn loạn. Tiếng đạn đi chiu chiu trên đầu súng sử, súng sử trườn như một con rắn từ tòa đá này sang tầng đá khác, vừa di chuyển ánh bườn đổ xuống vào bọn biệt kích. Cùng lúc tiếng súng từ phía tổ cán bộ và tiểu đội bộ đội huyện cũng đã nổ vang. Khi nghe tiếng súng đầu tiên, Hoàng Văn và cả tiểu đội bộ đội đã vùng dậy, Hoàng Văn ra lệnh: "Tiến đạo có tốc báo về ngay." Ngay lúc đó, một loạt tiểu liên từ phía biểu đ bắn vào hạ sát ngay đồng chí Gác, đạn của địch cứ nhắm vào cửa chính bắn xối xả. Vòng lối sau nhà Sau khi vượt qua lưới lửa của bọn biệt kích Hoàng Văn để một tổ ba người lại cầm cử Con lại lao ngay đến kho Khi các anh tiến đến gần kho Thì ngọn lửa ở kho đã bốc cao Bọn biệt kích đã rút hết Mọi người lao vào cứu kho thóc Đang bốc cháy ngày một to Một lúc sau ngọn lửa bị dập tắt Xung sử vào kho thì thấy kho đã vơi đi quá nửa Lớp thóc trên mặt bén lửa Đang ấm nhị bốc khói Trong lúc tiểu đội bộ đội huyện dập nốt đám cháy, xung sự đến bên người gác cổng vẫn còn run như đang lên cơn sốt đẹp. Nghe xung sự hỏi, ông ta líu cả lữy lại, nói không ra hơi. Xung sự chán ngán bỏ ra. Anh dùng đèn pin soi hết lượt các vết quanh co. Ngay cửa kho, một vũng máu đã bắt đầu đông lại, có lẽ là máu tiên biệt cái chúng vắt đạn anh bắn lúc đầu, không biết nó bị thương hay chết. Dân xĩnh trại thì im súng đã kéo đến ngày một đông. Họ ngơ ngác nhìn cái kho cháy dở Tan hoang đổi xung quanh sát của Thảo L Và anh bộ đội lúc này đã được đặt nằm Sóng hàng trên chức trần phơi thóc Tiếng kêu khóc như xé ruột của bà mẹ Thảo L Như một bàn tay vô hình Đang bóp chặt lấy tim Sùng sự Hoàng Văn và Quyết Tiến nắm chặt tay Sùng Sử Nói Tình hình sẽ khó khăn phức tạp đấy Phải bình tĩnh Sùng sự ạ Họ nói với Sùng Sử Nhưng cũng là nói với chính mình chương 12 Báo đen, alo báo đen, gấu trắng gọi đây Báo đen, báo đen đâu Tên phụ trách điện đài vừa trình sóng vừa kiên nhẫn gọi Cái tài nghề vẫn chỉ có tiếng pin trẻ ro ro Và những tạp âm nổ lục bục Thỉnh thoảng lại có những tiếng sẹt sẹt Quả những luồng điện âm dương gặp nhau trong cơn mưa rông ở một nơi nào đó Và tiếng tích tè hối hả của một cái đầy lạ lẫn vào sân lùng ngồi trên hòm đàn Trần nh nhất lêntà đá chờ đợi một dài băng trắng đeo vòng qua cổ đỡ canh tay trái bị thương của hắn hắn rít thuốc trong khi chờ đợi tên p phủ trách điện đài liên lạc với viên bên quân hai và lệnh hắn cần báo cáo trực tiếp về kết quả trận tập kích và kho tóc xinn trải đêm trước trong lúc chờ đợi liên lạc với cấp trên hắn xót lại trong óc những thắng lợi và thất bại của trận tập kích hắn lậm bẩm mẹ kiếp ra như thằng thằngang sầu không cuố lên đổ súng và thằng du kích Thì hắn đã hốt gọn cả kho tóc Mà còn có khả năng rút êm nữa Mặc dù đã tính đến nước Và chạm súng với số bộ đội và cán bộ ở xin trải Nhưng khi tiếng súng đã nổ Tội lính của hắn cũng nháo lên Điều bất ngờ nhất với hắn lại là Tương súng kháng cử đơn lè của một tên nào đấy Chính tiếng súng ấy đã làm kế hoạch tác chiến Mà đã sắp đặt trước bị đảo lộn Ngay tiếng súng đầu tiên Một tên biệt kích đã bị sát hại Hắn cũng trúng thương nhẹ Vì phạt súng thứ ba Hai tứ tư của tên này, may mà hắn còn đủ bình tĩnh không kêu lên là đã bị thương, nếu không thì toán biệt kích của hắn sẽ bỏ cả thóc mà tháo chạy. Vậy thì cái tên kháng cự đơn độc này là ai? Chẳng lẽ tên dầu lại sưu rút bò rót cứ bẩm của một khẩu súng nào đấy của bọn du kích? Khả năng chỉ có thể là Sung Sử. Từ nhà hắn đến kho là gần nhất, nhưng hắn lấy đâu ra súng? Lúc trẻ tuổi, hắn đã bảo người đến lạc hỏi lại rằng báo và sau tính, nhưng cả hai nói là Sung Sử không có súng. Ồ, hắn có thể mượn được súng của bọn bộ đội và cán bộ ở xín trải lắm chứ? Sơn lùng bố đùi nói thầm với mình. Thằng Giang Sao Tính khôn ngoan thật, nhưng vẫn nhát như thỏ. Do nó không khăng khăng phản đối việc chặt cổ sung sử cùng một lúc với lão giữ kho thì làm gì có chuyện xảy ra thương vong Nhưng thôi, chiến trận mà. Sơn lùng tạc lưỡi. Cùng lúc này, trong óc Sơn lùng lại lé lên một ý nghĩ khó chịu. Đốt cuộc lúc nào cũng chỉ chết mới thằng cầm súng Giang báo và sao tính Vẫn nằm khành ở nhà đớp ít bằng kỹ Lúc mình lao vào lửa đạn Thì thằng Giang báo vẫn nằm ôm con khu ly Ôi, con khu ly Bụng đá bằng cái lù cơ rồi Mà vẫn phây phây như một miếng mỡ méo Nhìn đôi má đỏ lựng Như quả đào tháng 6 Chỉ muốn cắn một miếng mà nuốt trừng Hừ, mình cũng là thằng ngu đồn hết chỗ nói Hồi ấy hoa nó ở trong tay Hàng nửa tháng mà không biết bẻ nhụy Nghĩ đến đây, Sơn Lùng bất giác nuốt nước miếng đánh ực. Cái thằng giang báo cũng chó đều thật. Mấy lần nó hứa ra hứa gần sẽ nhường cho ta con hàng xeo máy. Nhưng đến giờ vẫn chỉ là những lời hứa hão Được, tao sẽ có cách cướp trắng cả con khua ly lẫn xeo máy cho mà xem. Con dễ giả Tên phụ trách điện đài đưa thanh nghe và micro cho Sơn Lùng. Ông gặp báo đen. Sơn Lùng chụp cái tay nghe vào hai tay cứ micro đô lên miệng gọi liên tục. "Báo đen, báo đen đâu? Tôi, tôi cậu trắng đây." Một lúc sau, trong tai lùng vang lên thứ tiếng kinh ngọng lơ lỡ và phát âm T và TH không chuẩn. Đúng là tiếng Ba tên quân hai người nhắng chỉ huy trực tiếp nhóm của hắn. Phĩ tế dở lùng vẫn gần lại. "Có đúng là báo đen không?" "Vâng, thưa sếp, cậu trắng đây." Xin báo cáo với ngài về trận tập kích đại thắng lợi đêm qua vào sân Dạ, tôi sẽ báo cáo rất ngắn. Trước hết, tôi dụ hàng được tên du kích giăng dấu và dùng hắn làm đối ứng. Chúng tên du kích đầu hàng đã giải giáp hết một tiểu đội du kích, sau đó chúng tôi đột nhập kho và thu được 20 tấn thóc thuế của Việt Minh. Sơn cố thổi phòng chiến tích của hắn về thóc thu được, nhưng dấu biệt số thuốc hắn đã cướp được ở kho. Sau đó bị lộ Vì một tên giặc kích bất ngờ la toáng lên, tất nhiên là tôi đã cho nó im lặng vĩnh viễn. Cháu đây thì túi bộ đội và cán bộ vũ trang nổ sung vào chúng tôi. Do đã lường trước tình huống này nên chỉ 30 chiến sĩ, chúng tôi vừa vận chuyển thóc vừa tác chiến và đã cứu được cả trung đội bộ đội và một tiểu đội cán bộ được vũ trang đầy đủ. Ban đêm trời nhìn không rõ, song ít nhất thì bọn chúng cũng thương vong từ 1/3 đến 1/2 quân số. Về phía ta, một trinh hữu tự trận và một số sông lên áp đảo chúng Một viên đàn đã xuyên qua cánh tay trái tôi Trong tai sần lùng văng lên tiếng cười đắc ý quả vạn linh Và cái giọng lỡ lỡ mất âm hắt lại rót vào tai sần lùng Ô, oh, tôi thanh tật chúc mừng chiến công của ông Tôi gửi lời chúc, tăng lợi đến các chiến nữ của chúng ta Có điều ông chưa nói rõ về số súng của tụi du kích Dạ thưa ngài tôi chỉ thu các cơ bẩm súng của chúng Vì đó toàn là loại súng cũ Và lại lúc đó chúng tôi còn phải vận chuyển thóc với sòng Việt đôi thiếu bị hoàn toàn kho của chúng Sân lùng bỗng nhăn mặt vẻ khó chịu Dạ ngài bảo sao ạ Thưa thưa ngài ngài đừng làm như thế Tôi tha thiết mong ngài cứ thỉnh cầu với người phân kỳ Cho thà gào xuống xin xuôi thầu Chúng tôi đã chiếm được hoàn toàn bản này Dấu hiệu là ba chiếc rũ đỏ căng trên bãi cỏ rộng Xin báo cáo để ngày đó Số tóc thu được tôi đã dùng vào việc mục đích chính trị Tôi đã lấy danh nghĩa của vua mèo Bàn phát hết số tóc đó cho dân trong vùng Họ đang đói Vâng đúng ạ Với số tóc ấy chúng ta sẽ có thêm hàng trăm tay xuống Nét mặt sần lùng bỗng hứng nở hẳn lên Dạ xin biết ơn những lời ban khen của ngài Vâng vâng tôi đang trơ lệnh của ngài đấy ạ Tần Lùng cố gắng lắm mới lọc được trong mớ tạp âm hỗn độn cái mệnh lệnh mới mà vành lãnh truyền đạt lại. Hắn thông báo cho Tần Lùng tình hình chiến sự ở các mặt trận. Cánh quân phía Nam Phang Tây đã chiếm được hầu hết các bản đông dân cư và đang tiến ra Vịnh Hưu Ngạn Xung Hồng. Việt Minh đã bị dồn về phụ huyện, cánh quân phía Bắc đã chiếm được Mũng Hung và tiến ra Pa Cheo. Một cánh nữa biên giới phía Bắc đã kiểm soát được nhiều bản của người Hán Nhị và chiếm được Sếng Đán. Với là huyện Phả ra đang nằm trong vòng vây của các đội nhiễu quân Sơn Cức. Rồi ra lệnh cho Sần Lùng. Ở chỗ các ông cần gia tăng các hoạt động vũ trang và lôi kéo dân chúng đi theo. Sắp tới người Pháp sẽ thả dù súng đạn để vũ trang cho dân chúng chúng là chính phủ Việt Minh. Phải biết kết hợp sự táo bạo với tàn bạo. Đừng thương tiếc những kẻ chống đối và các phân tử lợn trừng. Phải luôn nhớ rằng sao huyết của ta chỉ đứng bưng khi nó bắt đễ được ở trong lòng dân bản địa tao ra được nhiều kẻ đồng mưu với ta như kiểuangậ trong một vài ngày tới các ông phải chiếm bằng được vùng ngũ chỉ Sơn tạo ra tím bao vây mặt Bắc huyện các ông phải tuyến đatà phim cắt đứt con đường tiếp tế duy nhất giữa tỉnh Lỵ và huyện đội chia một mũi tiến ra chiếm ránh nhạc Sơn uy hiếp trực tiếp trị sao của chúng cũng thông báo để ông biết sắp tới không quân của người Pháp sẽ gia tăng các hoạt đồng để yểm trợ hữu hiệu cho các cố gắng quân sự của chúng ta Rất có thể là Ngài quan năm Phúc Lê Sẽ đi máy bay lên tỉ sát tình hình Do những nỗ lực tác chiến của ông Thời gian gần đây Tôi đề nghị cấp trên vinh tăng cho ông lên chức đội Ông biết lương đáng của một biên đội GCMA rồi chứ Nếu kể cả phụ cấp nguy hiểm hoạt động Ở vùng hậu phương Việt Minh Hàng tháng ông có thể được lĩnh không ít hơn 3.000 đồng đông dương đấy Mặt sân lùng nở ra Hắn vâng dạo đôi rít Dạ xin mang ơn Ngài suốt đời Nhưng ông này, ông dưng làm ngài quan Nam Phúc này thất vọng trong chuyến đi thị sát mà trận trong vài ngày tới đây. Tiện đây, ông cho tôi gửi lời chúc mừng tới ông Giang Báo và Giang Sau Tính. Ông nhắc các ông ấy rằng nếu hoàn thành được sứ mệnh tự trị cho người mèo Ngũ Chỉ Sơn thì các ông ấy sẽ có phần thưởng xứng đáng. Ngài quan ba tình báo Vin, cha vợt hôn của Vương Sau Tính và xung dự có lời hỏi thăm cả hai người đấy. Giả thượng ngài Xung sự hiện là một phần thứ Việt Minh nguy hiểm Nó đang là trở ngại lớn nhất của tôi ở vùng ngũ chỉ sơn này Đã mấy lần tôi định thanh toán hắn Nhưng Giàng Sâu Tính cứ cản trở Tốt hơn là bàn ký với nhau Tôi biết ông Giàng Sâu Tính không phải là con người mềm yếu đâu Thôi nhé Dạ thưa ngài Sơn Lùng vội vã nói Xin ngài cho tiếp tế ngay ạ Và Linh đã bỏ máy Trong tai sơn lùng chỉ còn những tiếng lão rạo và o, o của sóng điện, hắn buông máy, ruột gan như nở ra. Hắn nghĩ đến cái lon đội mãn rắc được mang với một số lượng kích xù. Với số lượng ấy, trong đợt này hắn sẽ cuấm khu li tách thẳng răng nào, mặc cho con dê già dà răng báu chờ cái mặt trắng dã ra mà nhìn. Đấy là những ngày sau này, con bây giờ chiếc mắt là mệnh lệnh của vãn linh, công việc nặng nề chẳng khác gì bác cả ngũ chỉ lên vai, nhưng thôi Giao đã nắm trong tay Cứ phải thẳng tay dao phát lấy đường mà đi Sơn lùng nghĩ và đánh lưỡi như một con thạch thùng Tối nay đến gặp con dê già ràng báo Có lẽ phải ép hắn thực hiện lời hứa về con hàng sao máy Nếu hắn lại khất nữa Thì ta sẽ có cách của ta Sơn lùng nghĩ và cảm thấy máu trong người chạy dần dật Hắn khoăn khoái huyết sáo Theo điệu một bài tình ca mông Mà chỉ còn nhớ láng máng từng đoạn